Sau khi mãn hàng tù, Ngọc Minh trở lại ngôi nhà xưa để thăm lần cuối, bây giờ đứng trước đống trò tàn. Chàng đã rõ và sáng thêm về nỗi khổ biệt ly, nên hai tay chàng tự động chấp lại và tụng thầm bài cuộc khổng trần. Cuộc khổng trần xoay vần quá ngán, kiếp phụ sinh tụ tán mấy lăm hồi. Người đời có biết chăng ơi, Thân này tuy có, có rồi, hường không? Chìm bao khéo thấy lạ lùng, Mơ màng trong một giấc nồng mà chi, Làm cho buồn bã, thế ni, Hình dung mới đó bữa nay mất rồi. Khi nào đứng đứng ngồi ngồi, Bây giờ thiêm thiếp như trồi cây khô, Khi nào du lịch giang hồ, Bây giờ nhắm mắt Mà vô quan tài Khi nào lượt dắt trăm cài Bây giờ gửi xác ra ngoài gò hoang Khi nào trao ngọc trước vàng Bây giờ một nấm xương tàn lạnh tanh Khi nào mắt đẹp mày thanh Bây giờ thấy dạng thấy hình là đâu Khi nào lên gác xuống lầu Bây giờ một nấm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 Bây giờ bóng núi cách xa muôn trùng, Khi nào vỡ vỡ trọng trọng, Bây giờ trăng khuyết còn mong chi tròn. Không ân, không oán, không sầu, Không già, không chết, có đâu luân hồi, Tánh xưa nay đã tỏ rồi, Gương xưa nay đã lau chùi trần ô, Tu hành phải đợi kiếp mô, Nguồn tình biển ái đã khô bao giờ, Lựa là phải ngộ thiền cơ, Mà đèn trí tuệ đỡ lờ đi đâu, Mấy lời hộ niệm trước sau, Nguyện cho thành Phật mau mau nữa mà, Phần thân ra khỏi ta bà, Từ bi tiếp độ, Những là chúng sanh, Ngọc Minh sau khi tụng bài cuộc không trận xong lại đứng thừa người ra đó, như chiêm nghiệm những nỗi vô thường, những sự on kiên trái nghiệp trong bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp mà có người vốn không thoát khỏi sự tử và sự sinh này, riêng cầu thân này tuy có, có rồi hưởng không, cũng đủ để cho chàng chiêm nghiệm thấy thấm thiế vô cùng. Ngay cả thân của chàng đây, từ một chàng nho sinh nhu nhã đang lo đi học, chẳng biết gì về cuộc đời, vốn đổi thay muôn mặt, rồi hiểu lý đạo, sinh vào chùa để xuất gia, rồi đi tha phương học đạo, rồi không vượt qua nổi cái câu chuyện ái tình lẫm cẩm, để rồi tự mình quyết định sai lầm, giữa hai chọn lựa ấy, để ngày nay vào đời, mới ra nông nổi như thế này. Và bây giờ... Mới lại phải rõ biết con đường tử sinh Là không lối thoát Sẽ vào chùa để bắt đầu trở lại Rồi mai đây ta chết Chẳng biết Có giải thoát được chăng Vì ở sau lưng ta Còn không biết bao nhiêu tiếng kêu gào on ức Có lẽ họ cũng cần ta trợ niệm Để họ được thác sanh Về thế giới cao cả hơn Chứ còn ở thế giới này Quả thật rằng có đó rơi mất đó. Đầu có ai khi ra đi giữ lại được cái gì? Ngoài trừ cái nghiệp của mình phải mang theo. Vợ con, tiền tài, sắc đẹp, danh vọng vân vân, rồi cũng phải để lại tất cả. Chỉ ra đi với hai bàn tay trắng mà thôi. Khi đến thế giới này, ta đã chẳng mang theo được gì, thì khi ra đi khỏi nơi này, chúng ta cũng chẳng có thể đeo bòng theo cái gì được cả. Ngoại trừ cái nghiệp là một việc bắt buộc Ngọc Minh nhớ lại Lúc mới vào chùa Sư cụ tự tâm đã ngâm cho nghe gián tiếp một đoạn kiều là Đã mang lấy nghiệp vào thân Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa Thật vậy, bây giờ chàng chẳng trách ai hết Mà chỉ trách mình đã vụn đường tu nên mới ra nông nổi ấy. Nếu mình thẳng một đường, đừng rẽ trái hay rẽ phải qua nhẹ ngã rẻ của cuộc đời, thì đâu có ra nông nổi như ngày hôm nay. Đến câu gần cuối của bài xám này cũng đã làm cho Ngọc Minh sáng tỏ ra nguồn tình bệ ái đã khô bao giờ. Rõ ràng là thế, chúng sanh Cứ mãi ngập chìm trong sinh tử, tử sinh bao giờ mới ra khỏi, nếu không phải tự mình bước ra khỏi cái mắt xích của thập nhị nhân duyên. Bắt đầu từ cái niệm ái ân, đúng là ái bất nhiễm bất sanh ta bà. Niệm bất nhất bất sanh tình độ là vậy. Nếu ái dục không nhiễm thì không có sanh vào thế giới đầy kham nhẫn và ác trượt này và nếu chúng ta không chuyên niệm đến danh hiệu Đức Phật A Di Đà thì ta không thể nào sanh về cảnh giới tình độ được bây giờ chàng biết chàng phải làm gì rồi sau đó chàng quý xuống lạy ba lạy như để tạ từ toàn đứng dậy nhưng phía sau hình như có ai đó đang đứng lâu lắm và bàn tay ấy đang đặt lên vai mình Ngọc Minh quay lại Để ra là vạn tâm Ồ, bạn lúc nào cũng có mặt bên cạnh Bạn bè là vậy chứ có sao đâu Niềm vui của bạn cũng là niềm vui của tôi Nỗi buồn của bạn cũng là nỗi buồn của mình Chúng ta là tri kỷ mà Thôi, bạn hãy đứng lên đi Chúng ta sẽ quay trở lại chùa xưa Cảm ơn bạn nhiều có hai người lũi thủi bước đi trong món chiều tà khi ánh Thái Dương vừa khấtc núi họ âm thầm không nói gì nhiều và có lẽ cả hai đều có một kế hoạch cho mình trong tương lai và vào giai đoạn cuối của cuộc đời mình họ đi bên nhau và tôn trọng sự im lặng của nhau và mỗi người đã hồi tưởng lại cuộc đời quá khứ của mình đã gần 70 năm trôi qua thật là vô tích sự. Chẳng gây được một kỳ tích gì cho đời mà còn làm cho chính tự thân mình. Và từ thân của mỗi người. Đa mang theo nghiệp chướng nữa. Bây giờ chỉ có cửa từ bi mới có đủ khả năng để dung chứa những tấm lòng, những linh hồn Quá khổ đau Không còn khổ đau nào Có thể làm cho họ chịu đựng được nhiều hơn nữa Họ suy nghĩ miên mang như thế Và đến cổng tâm quan Chùa lúc nào không hay biết Trong ba cửa ấy Trung quan, giả quan và không quan Họ chẳng biết phải đi ngõ nào Đi vào chùa ngõ nào cũng là ngõ không hết Do vậy, Ngọc Minh quyết định Không tự đẩy cửa vào Mà cô gọi thật to vào bên trong Để báo tin cho người trong chùa biết là mình đã đến Ai Di Đà Phật, xin mở cửa dùng Ai Di Đà Phật, hai vị là ai? Chúng tôi là Ngọc Minh và Văn Tâm À à, tôi có biết Bà Thanh Tịnh trả lời thế và tiếp Mấy ngày nay trong chùa có nghe thầy trụ trì nói đã gặp hai vị Và nay mai rồi hai vị cũng sẽ trở lại chùa Nên ở đây cũng không gặp như mấy Thôi mời hai vị vào Sau khi họ để hai gói hành lý trước hàng ba của Chánh điện Họ vào lễ Phật và lễ tổ Khi đến bàn tổ Ngọc Minh đốt nhang và sụp lầy ba lầy và vái như sau Nam Mô A Di Đà Phật Kính Bạch Ngài Ngày hôm nay chúng con đã về Đã sự thật quay lại chùa xưa Quay lại tự tánh của chúng con Chứ không còn rong rủi Bởi những bước chân chập chững Trong cuộc đời như những năm trước đây nữa Con mong Ngài Chứng giám cho lòng thành của chúng con Lẽ ra chúng con Phải là đệ tử xuất gia của Ngài Nhưng bây giờ Con xin làm lại cuộc đời Nên con xin làm đệ tử của Thượng Tòa Thích Ngộ Đạo Thầy ấy tôi nhỏ tuổi hơn chúng con Nhưng là người chưa và không bị nhiễm thế Trần Nên đáng làm thầy của con Và nay, mai chúng con sẽ xin phép thầy ấy làm lễ thế pháp cho chúng con Mong Ngài chứng giám cho tấm lòng thành của chúng con Nam Mô A Di Đà Phật Mấy tàn nhang của những cây nhang vừa đốt Tự nhiên rớt xuống vào những chân nhang đang nằm Dường như điều ấy chứng tỏ rằng Sư cụ cũng đã gật đầu Chứng tri cho sự trở về của họ Trong khi đó Bà Thanh Tịnh đứng nắp bên sau bàn tổ Cũng đã lén nghe hết Tất cả những lời nguyện Và bà mừng thầm rằng Từ đây chùa có thêm hai người nữa Và nỗi lo ngày xưa của bà Cho thầy ngồi đạo bao nhiêu Thì bây giờ, ngày nay bà còn mừng hơn mấy nhiêu Vì Thế Thầy ngồi Đạo vẫn là một con người đáng kính Trong đó có chuyện này Vì họ là bạn bè cùng trang lứa hoặc lớn hơn đôi chút Nhưng bây giờ họ xin xuất gia và làm đệ tử Thì việc ấy ở ngoài thế gian khó có lắm Chỉ có thể xảy ra được nơi cửa chùa mà thôi Bà đang vui tự nhiên cơn ho kéo đến, làm cho bà phải ho lên mấy tiếng để chứng tỏ cho hai người biết là đang có sự hiện diện của mình. Thế rồi, cả ba người đã đi đến phòng khách của chùa để gặp thầy trụ trì nơi đó. Họ đã hạng quyền rất nhiều việc của bao nhiêu năm xa cách. Bao đổi thầy của thời thế và lòng người, họ đã ngồi bên nhau như thế lâu lắm. Đã không biết bao nhiêu lần chăm trà và thay đổi trà mà câu chuyện vẫn còn như muốn tiếp tục nữa. Nhưng tiệc vui nào rồi cũng phải tàn. Sự khổ đau nào rồi cũng phải chấm dứt. Vì vậy cho nên câu tục ngữ của mình nói rằng Hết cơn bí cực đến hồi Thái Lai. Rất đúng cho trường hợp này của Ngọc Minh và Vạn Tâm. Đêm đó Dường như họ không ngủ được và trong giấc ngủ chập chờn ấy, cuốn phim quá khứ trong cuộc đời họ lại hiện về thật rõ nét. Họ bắt đầu nhận diện từng hình ảnh một và hiểu thật rõ hành vi, tung tích trong từng hành động của mỗi nhân vật trong cuộc đời. Và bây giờ, tuy tuổi đã cao, nhưng niềm tin của họ còn vững vàng hơn trước rất nhiều. Họ cứ miên man suy nghĩ như thế cho đến khi nghe tiếng đại hồng chung vọng lên vào lúc trước khi cử hành thời công phu kia cả hai cùng choàng ngồi dậy